Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 166 thoát hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, nhưng mà thiên sát ma quân anh kiệt một đời, như thế nào có thể dễ? Giàng rơi xuống và bị thiêu cháy, cho dù vừa mới có thể kiềm chế nguyên. Thần hồn phách nguyệt ma chi chu nhưng hắn lại dùng một loại bí pháp. Đau khổ kiên trì, không bị đối phương đồng hóa cắn nuốt. nhưng mà dù vậy cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày mà thôi nói đến cũng khéo nguyệt ma chi chu trở về động sau khi đã bị lâm hiên cùng ba người chúc cơ kỳ tu sĩ tiêu diệt thiên sát ma quân đại hỷ hắn như chết đối với được cọc nguyên thần lập tức chiếm cứ xác chết yêu thú cùng sử dụng một loại luyện thi bí thuật ma đạo tạm thời làm cho yêu thi có thể hoạt động đó cũng là một loại đoạt xá Nhưng tu sĩ loài người nguyên thần chiếm Cứ thân thể yêu thú trong lịch sử tu chân giới còn chưa từng xuất Hiện thiên sát ma quân cũng là bất đắc dĩ Miễn cưỡng thử một lần Không nghĩ tới lại may mắn thành công Nhưng theo sau hắn đã cảm giác được không khỏi quá mức dày đặc yêu Khí đối với nguyên thần của hắn bắt đầu bài xích Vừa mới lúc này hai người vốn là người người tu chân tham ô lộ ra Gương mặt dữ tợn, muốn giết người cướp bảo Chu lương đã gặp độc thủ của bọn hắn. Mà ma quân lại nghĩ tới một loại bí thuật, mặc dù có một ít nguy hiểm. Đáng sợ, nhưng lúc này cũng bất chấp đem yêu thi cùng Chu lương sát. Chết tiến hành dung hợp, không nghĩ tới lại may mắn thành công. Hắn diệt hai tu chân giả, nhưng lâm hiên lại nhờ vào trận pháp cùng. Hắn duy trì. mặc dù không muốn bại lộ hành tung nhưng thời gian trì hoãn lâu đối với bản thân càng bất lợi thế là ma quân sau khi cân nhắc một lần lợi và hại bước ra biến mất có thể đã muộn chính ma hai đạo đã đạt được tin tức phái tinh nhuệ tiến vào nơi này thiên sát ma quân lần thứ hai đi lên đường xưa trốn chết nhưng mà phương pháp lực mặc dù tổn hao nhiều nhưng dựa vào thông Minh cơ biến trái lại cũng chỉ bị kinh sợ không nguy hiểm, dọc trên. Đường đi thấy những tu sĩ kia tâm mang ý xấu, tự giết lẫn nhau. Thiên, sát ma quân cười lạnh lùng không ngừng. Dựa theo ý định ban đầu của hắn, chỉ cần lặng lẽ đem về bí mật của bản. Thân đồng phủ, đem để ở bên trong thiên trần đan và vài món báo vật. Mang đi, sau đó tìm hoàn toàn không có người địa điểm khổ tu bảy tám. Chủ năm. Một khi kết anh thành công tự nhiên đã xong việc thuận lợi. Đến lúc đó trở ra báo thù nhờ vào nguyên anh kỳ tu vi nhất định có. thể đem những. Nay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế hệ bọn. Đạo trích giết được tè ra quần. Thiên sát ma quân hung dữ nghĩ cũng không quá bao lâu. Hắn đã cười. Không nổi thân thể bắt đầu không nghe sử dụng. Điều này làm cho ma. Quân sắc mặt biến đổi lớn. Dù sao cũng là yêu thú cùng nhân loại tu sĩ. xác chết dung hợp mà thành thân hình cổ quái ra tình hình cũng là bình thường chuyện. Làm thế nào? Nguyên thần xuất khiếu không phải thông minh lựa chọn. Tu sĩ trừ phi là đạt tới nguyên anh cảnh giới sau khi mới có thể. Không chỗ nào băn khoăn như đi vào cõi thần tiên vạn rằm nếu không. Bình thường tu sĩ nguyên thần một khi rời đi thân thể có thể nhanh. Chóng suy yếu xuống đến lúc tan biến. Thiên sát ma quân mặc dù đã là giả anh tu vi nhưng vẫn như cũ không. Có cách nào đột phá hạn chế này? Việc cấp bách là lần nữa tìm được tu sĩ đổi mới hoàn toàn. Đoạt xá. Thân thể hắn. Nhưng mà nói thì đơn giản thật sự thao tác lên thì so với lên trời. Còn khó hơn. Đoạt xá dù sao cũng là hành động nghịch thiên thiên sát ma quân mặc. Dù công pháp khác biệt, lại có gì bảo, nhưng là nhiều nhất lại đoạt xá. Một lần, nói cách khác, lần này tuyển định thân thể đã không thể lại biến đổi. Như vậy, nhất định phải lấy cực kỳ trình trọng. Đầu tiên, người kia tu vi không thể quá thấp. Giả thuyết ma quân. Nguyên thần đoạt thân thể một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Như vậy hắn mặc Dù thần thức mạnh mẽ, nhưng tu vi, nhưng cũng chỉ có thể tiến đến trúc. Cơ kỳ, mặc dù có thể lần nữa trở về tu luyện, nhưng thiên sát ma quân cũng không có kiên nhẫn tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Như vậy, đoạt xá kết đan kỳ tu sĩ tốt nhất, nhưng chính ma hai đạo. Kết đan kỳ cao thủ, không người nào không phải có khác thường thần. Thông, nếu như là thân thể không bị phá, thiên sát ma quân trái lại, cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ tìm tới bọn họ, không khác dây vào. Miệng cọp trừ phi là đối phương không thèm để ý. Với lại này còn vẹn vẹn là điều kiện thứ nhất. Ma quân nhưng mà còn muốn tài cao còn gắng sức hơn, muốn ngưng tụ. Nguyên Anh, như vậy thiên phú của người này đã không thể kém, Linh Căn. Thuộc tính tốt nhất có thể cùng ma công của mình tương phối hợp. Đủ loại cản tay, làm cho lần này đoạt xá trở nên khó như với lên trời. Hắn lặng lẽ ẩn nấp ở trong rừng rậm, chờ đợi con mồi, nhưng thời gian trôi qua, lại cũng không có người thích hợp, khối này yêu thi đối với. Nguyên thần bài xích dữ rồi rơi vào đường cùng, hắn đang muốn lui giữ. Mạng sau đó đoạt xá một người tu sĩ trúc cơ kỳ. Đâu biết đúng lúc này, Âu Dương cầm tâm cùng xích mục lão quái lại đến. Đến nơi này, hơn nữa đánh đập tàn nhẫn, ma quân đại hỷ, này xích mục. Lão quái không chỉ có ngưng đan hậu kỳ Tu Vi, hơn nữa là Linh Căn Kim. Thuộc tính cùng mình chỗ cần điều kiện, hoàn toàn ăn khớp. Hắn liếm liếm môi như rắn độc nhìn thẳng con mồi. Đây chính là cơ hội tốt trời ban thừa dịp hai người đánh cho kịch. Liệt nhất, lúc sự chú ý tất cả đối phương trên người đoạt xá. Đương nhiên, lấy Tu Vi xích một lão quái, vẫn còn có mạo hiểm nhất. Định, nhưng cân nhắc lợi hại. so với điểm này nguy hiểm giá trị tuyệt đối tới. Huống chi hắn tự nhận thần thức mạnh mẽ ở trên xa đối phương mười tầng nắm chắc không dám nói nhưng thành công xác suất cần phải cũng có tám phần trên dưới. Tình cảnh kế tiếp đã như lâm hiên chỗ nhìn thấy như nhau thiên sát ma quân tông pháp kỳ lạ thành công đoạt xá thân thể xích một lão quái. Sau đó đuổi theo mặc dù bây giờ pháp lực của hắn không có khôi phục. Đến đỉnh núi thời kỳ nhưng tiêu diệt Âu Dương cầm tâm cùng tiểu tử. Kia vẫn còn không có vấn đề. Bất kể như thế nào cũng không có thể làm cho bọn họ đem hành tung. Chính mình tiết lộ. Xích một lão quái không hẳn là ma quân khói miệng cạnh để lộ ra một. Chút cười vẻ mặt tàn nhẫn. Bay mấy phút hoàng mang kia đột nhiên dừng lại. Thiên sát ma quân vẻ mặt uy nghiêm thả ra thần thức tìm tòi một mảnh. Khu vực này, cái gì cũng không có, không đúng, giữ theo tốc độ của mình, sớm nên, đổi kịp trừ phi là, bọn họ núp vào, trầm ngâm một chút, thiên sát ma quân giơ tay lên, một thanh mặt lục, sắc phi kiếm bị hắn sử dụng lên, đồng thời hít vào một hơi, âm thanh, xa xa truyền ra ngoài âu dương nha đầu, còn có tiểu tử kia, hay, người các ngươi cho rằng trốn đi là có thể trốn ra trong lòng bàn tay, Lão phu sao Đừng có nằm mộng Lời còn chưa dứt Hắn hướng về phía phi kiếm nhẹ nhàng điểm một ngón Tay ngay lập tức pháp bảo kia rung động lên Ồ ồ rung động lại phân Ra mấy trăm đường kiếm quang Còn không ra sao Được đã cho các ngươi nếm thử ma quân ta mùi vị Cực kỳ ma đảo thiên kiếm Sau đó liền thấy hắn đưa tay xuống phía dưới nhấn một cái suy suy tiếng vang Kiếm quang như hạt mưa rơi xuống phạm vi vài dặm. Kiếm khí tung hoành tiếng nổ vang không dứt bên tai ở dưới thiên sát. Ma quân quy năng, sơn băng địa liệt, trần xương mù lượn lờ, giống như. Cảnh tượng ngày tận thế tiến đến. Có thể Lâm Hiên và Âu Dương cầm tâm vẫn như cũ không thấy tung tích. Thiên sát ma quân địa vẻ mặt càng nghiêm khắc. Lặng lẽ không nói, lại về phía trước bay một khoảng cách, sau đó tiếp. Tục sử dụng kiếm chỉ quang oanh tạc. Một lát sau. Thiên sát ma quân đột nhiên ngầm đầu. Sắc mặt uy nghiêm nhìn một cái. Phía đông theo sau. Lại giống như cảm ứng được cái gì. Nhìn một cái. Phương hướng khác. Vẻ không cam lòng ở đáy mắt xuất hiện qua đột ngột. Hắn cắn răng. Hóa thành một đảo hoàng mang. Lấy không thể tưởng tượng. Nổi tốc độ tan biến ở rừng rậm phương xa. Mà lúc này. Phía trước bị oanh tới một mảnh bừa bộn đất đai Đột nhiên Một thứ kỳ lạ như sóng nước lắc lư lên Một nam một nữ có tư thế cực Kỳ mập mờ ôm cùng một chỗ Từ từ từ trong đất xông ra trên đỉnh đầu Của bọn hắn còn trôi nổi một mặt tạo hình phong cách cổ xưa gương Đồng một tầng màu bạc chỉ quang vận chuyển từ cổ kính bên trong thả Ra đem hai người bao lại Sau khi ra mặt đất Nàng kia lập tức sắc mặt ửng đỏ đem thiếu niên đẩy Ra vẻ mặt tràn đầy thẹn thùng không được tự nhiên Không cần phải nói Đó tự nhiên là bị ma quân đuổi giết Âu Dương cầm Tâm cùng lâm hiên Chuyện gấp phải bắt buộc càn thiên kính này mặc dù là cổ bảo uy lực Mạnh mẽ nhưng mà chỗ diện tích có khả năng bao trùm của vòng bảo hộ Thả ra lại bé Bất đắc dĩ Hai người chỉ có thể lấy tư thế ôm để tránh Né Âu Dương cầm tâm cho tới bây giờ còn chưa từng cùng đàn ông như thế thân thiết tự nhiên là ngượng ngùng không thôi. Nhưng nàng rốt cuộc là kết đan kỳ cao thủ, rất nhanh, vẻ mặt đã khôi. Phục bình thường, nhìn thoáng qua lâm hiên đảo hữu vừa rồi cho ta. Là cái gì đan thuốc, lại có công hiệu thu lại khí thần kỳ như thế. Ẩm linh đan, ẩm linh đan. Âu Dương cầm tâm nhíu nhíu mày. Cho tới bây giờ chưa? Từng nghe nói, nhưng đan này quả thật thần kỳ, lấy thiên sát ma quân. Thần thức mạnh mẽ, gần trong gang tấp, lại cũng không cách nào phát. Hiện mình, đây là một loại đan thuốc bình thường chính mình luyện chế, ngoài thu. Lại khí tức cũng không có cái gì tác dụng. Nghe xong lâm hiên giải thích, âu dương cầm tâm sưởng sốt, sau đó cảm. Thấy bình thường đối phương là linh dược sơn thiếu chủ, dĩ nhiên tinh. Thông luyện đan thuật. Môi anh đào hé mở. Âu Dương cầm đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên như. Là phát hiện cái gì đó. Dơ lên đầu. Mà Lâm Hiên gần như cũng ở cùng. Một lúc quay đầu lại. Điều này làm cho Âu Dương cầm tâm cảm thấy kinh. Ngạc đối phương chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi a Thần thức mạnh mẽ. Lại chỉ so với chính mình kém một đường mà thôi. Chân trời cái gì cũng không có. Nhưng một lát sau. Đã xuất hiện một. Đường trói mắt kiếm quang, sau khi rơi xuống, hiện ra bóng dáng thái. Bà kiếm tiên. Sư muội ngươi không sao chứ? Thấy Âu Dương cầm tâm xinh đẹp đứng ở nơi đó, thái bà kiếm tiên. Trong mắt hiện lên vẻ mặt có một ít thất vọng tuy nhiên ngay lập tức. Đã che đẩy rất tốt ẩn đi, có vẻ như quan tâm mở miệng nơi này xảy. Ra chuyện gì? Âu Dương cầm tâm vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng cứng liên tục nói tạ sư. Huyên quan tâm tiểu mũi còn không chết được Lần trước bị miêu lùn thượng nhân ám toán Lâm Hiên đã nhắc nhở qua Chính mình phải cẩn thận thái bạc kiếm tiên Nhưng dù sao cũng là Đồng môn mà sư Huyên thời gian qua tính tình chính trực Cho nên Âu Dương cầm tâm cũng không có nghe lọt Nhiều nhất có một chút hoài nghi Nhưng đã trải qua sự tình hôm nay này Lâm Hiên ở bên cạnh thấy cảnh này Trong lòng không nhịn được thở dài Trong lòng này Âu Dương tiên tử tính tình cũng quá ngay thẳng một. Ít. Ha <cười> ha. Xem ra sư muội nhất định là đối với Ngu Huyên có chỗ hiểu. Lầm. Thái bạc kiếm tiên rồi đi rồi lại cái mũi. Một điểm cũng không. Tức giận. Ngược lại tính tình tốt lắm giải thích sư muội có thể là. Bởi vì Ngu Huyên thấy ngươi truyền âm cầu cứu. Không có lập tức vội. Vàng tới. hừ, Âu Dương cầm tâm trầm lặng không nói. Ha <cười> ha. Không phải ngu huyên không đến, mà là vừa rồi, ngu huyên vừa. Mới gặp một đầu ba cấp thượng phẩm yêu thú, phân thân hết cách. Thái, bà kiếm tiên cười khổ mà nói. Này cái lý do không sai, ba cấp yêu thú, nơi này là dãy núi khuê âm. Chỗ sâu, gặp lợi hại như vậy quái vật cũng không có cái gì rất kỳ. Quái, Âu Dương cầm tâm vẻ mặt hòa hoãn xuống. Lâm Hiên giật mình, vị này tiên tử, hẳn sẽ không. Ngực to không đầu ấp. Đi giải thích vớ vẩn như vậy cũng tin tưởng. Đang cảm giác sốt ruột bên tai lại nghe thấy được tiếng truyền âm êm. Tai đảo hữu không cần lo lắng cho ta cầm tâm chỉ là tương kế tựu. Kế ổn định người này mà thôi. Lâm Hiên thở phào một cái xem ra là chính mình buồn lo vô cứ một ít. Hóa ra ừ. âu dương tiên tử thông minh như vậy cũng đúng đã trải qua vừa. Rồi chuyện nếu như còn biểu hiện tới đối với thái bạc kiếm tiên tín. Nhiệm vô cùng mà nói mới dẫn đến người hoài nghi. Thỏa đáng biểu hiện ra một ít không vừa lòng lại do đối phương giải. Thích sau đó đánh tan lòng nghi ngờ như vậy mới tự nhiên. Thì ra là thế là tiểu muội hiểu lầm sư huyên. Ha ha không có việc gì không có việc gì không có có thể kịp thời. Vội vàng tới cứu sư muội Ngô huyên đã cực kỳ ái náy Trương Thái Bạch này quả thật mồm mép láo lỉnh Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lâm Hiên Sắc mặt hồ nghi xuất hiện đột ngột hiện vị này chính là Vị đạo hữu này tên là lâm hiên Chính là thông vũ chân nhân đồ đệ Linh dược sơn thiếu chủ Hóa ra là lâm Đạo hữu May mắn gặp may mắn gặp Thái bạch kiếm tiên ôn quyền Ở châu linh dược sơn địa vị cao cả chính ma hai đạo đều xài được mà đan thuốc đối với người tu chân quan trọng vô cùng cho nên thái bạc kiếm tiên mặc dù là thân phận tiền bối cao nhân nhưng cũng không chút nào tự cao tự đại mà lấy lòng dạ lâm hiên tự nhiên càng thêm sẽ không lộ ra chút nào sơ hở hoàn toàn là một bộ lần đầu nhìn thấy đối phương vẻ mặt chấp lễ rất cung kính vãn bối ngưỡng mộ đát lâu uy danh thái bạc kiếm tiên hôm nay vừa thấy tam sinh hữu hạnh ha ha thiếu trưởng môn khách sáo đảo hữu tuổi còn trẻ cũng đã có thành tựu hôm nay tiền đổ vô lượng a tiền bối khen sai rồi sau này còn xin diều rắt nhiều hơn âu dương cầm tâm đôi mi thanh tú hơi nhíu nàng tự nhận băng tuyết thông minh hỷ nộ không hiện nhưng hôm nay vừa thấy lòng giả lâm hiên mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên theo không kịp a Nhưng cũng không có một chút không vừa lòng, ngược lại lộ ra vẻ tán. Thường càng như vậy người, càng có thể ở tu hành trên đường xa. 0308 2010